Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 01 sắp chết John quay đầu. Ở phía sau hắn. Là một cách nam nhân. Nhìn qua. Tựa hồ cũng không tất mình tuổi trẻ bao nhiêu. Trên người hắn hất lên nhất kiện áo khoác trắng. Nói như vậy. Gia hỏa này là cái bác sĩ bất quá. Nhìn hắn cái kia một mặt không khỏi mạnh trắng vệt sắc mặt. Còn có vậy đối rõ ràng là bị cái gì mức độ nghiện treo xa sút tinh thần hai mắt. John tự hồ xác định Gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì bác sĩ Liền xem như Cái kia cũng chắc chắn sẽ không có người tìm hắn xem bệnh Dù sao gia hỏa này toàn thân đều lộ ra một cỗ không đáng tin cậy hương vị John đối loại vị đảo này quá quen thuộc bởi vì Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình Trước đó cũng nói John chán ghép mình Rất chán ghét Vì lẽ đó Hắn không nhìn được nhếu nhếu mày Sau đó đốt một điếu thuốc Thật xin lỗi Không có Hắn nói Đương nhiên loại này một bên hút thuốc Một bên nói không có thuốc lá hành vi Còn đại biểu cho một cách khác chứ Đó chính là lăn Cái kia ăn mặc áo khoác trắng Người cười cười Này Đừng tuyệt tình như vậy Ta đã rất lâu không có đã hút thuốc Người biết Đối với chúng ta loại này người nghiện thuốc đến nói Không có thuốc hút là khó chịu biết bao nhiêu Đến đi ta cũng không phải người nghiện thuốc Ta người này chú ý nhất chính là khỏe mạnh sinh hoạt thái độ John một bên phun vòng khói thuốc Vừa nói Kỳ thật Hắn chính là muốn dùng cùng người kia ở giữa biệt chuyện chém gió Đến để cho mình tạm thời quên mất những cái kia ở trước mắt bồi hồi linh hồn Không phải John đã sớm quay người rời đi Tốt à, chú trọng khỏi mạnh sinh hoạt bằng hữu Ta gọi tử lương Đối phương tựa hồ cũng không có sinh khí Đồng thời tự giới thiệu mình John đương nhiên sẽ không đối với người này tốt tính cảm thấy kinh ngạc Đối với loại kia lấy thuốc lá hoặc là lấy rượu người mà nói Người coi như cho hắn nhất bàn tay Hắn cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy À, ta gọi John Ken, nơ, đi Ngay sau đó Hắn liền thấy tử lương bất đồng thanh sắc móc ra một bản màu đen bút ký Sau đó lật ra nhìn xem Ồ Vinh Quỳ Quỳ Mơ Còn tốt ngươi không gọi cái tên này Không phải ta liền uổng công xa như vậy Gion nhếu nhếu mày Có ý tứ gì Nghe Ngươi đang tìm ta tử lương cười cười Đương nhiên Chẳng lẽ ta đi xa như vậy Chính là vì hướng ngươi muốn cùng thuốc lá a ăn Tốt à Mặc dù thuốc lá cũng rất trọng yếu Bất quá Vì để chúng ta tiếp xuống đối thoại Càng thêm thuận lợi một chút Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nhìn một vài thứ Thứ gì vừa dứt lời John toàn thân cơ bắp liền bỗng nhiên thiết chặt Bởi vì Hắn nhìn thấy cái kia gọi tử lương ra hỏa hai mắt Cái kia con ngươi chỗ sầu Tựa hồ có một đoàn như ẩn như hiện màu đỏ tươi quang mang. Đang dần dần rõ ràng. John không biết đó là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng. Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Chỉ một thoáng. Một cố to lớn mê mũi đem hắn đánh chìm. Một giây sau. John liền ngất đi. Cùng lúc đó, John lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ôn ào người đi đường biến mất. Đường đi cũng không thấy Hắn phát hiện thời khắc này mình Đang nằm tại một tấm trên giường bệnh Mà trung quanh Tất cả đều là nhiều loại giám hộ dụng cụ Tại ánh mắt của mình biên giới Một tên bác sĩ chính cầm một bản ca bệnh hồ sơ tựa hộ tại ghi chép cái gì Sao? Chuyện gì xảy ra John bị tràng cảnh này chỉnh mụn Hắn theo bản năng hỏi Nhưng mà Từ cổ họng của mình bên trong Lại phát ra một loại khàn khàn Gian nan Chói tai khó nghe thanh âm Đồng thời Hắn cũng cảm giác được trong cổ đau đớn một hồi Giống như là có cái cây tiên nhân cầu chính nghẹn tại trong cổ họng của mình Bác sĩ kia tựa hồ có chút kinh ngạc Ồ cái gì Làm sao đây là đâu John lại hỏi Nơi này nơi này là bệnh viện A nói nhảm John Hộ Ta nói là Bệnh viện nào ta làm sao đến nơi đây thanh âm của hắn có chút lớn. Dẫn đến sông Giai hết hầu khí lưu có chút cấp bách. Cách này gây nên một trận kịch liệt ho khăn. Kỳ thật dùng kịch liệt cách này hình dung từ đã không đủ để hình dung cái kia ho khan Nó quả thực tựa như là muốn nháy mắt muốn son mệnh đồng dạng. Một luồng cực nóng chất lòng tại hắn trong lồng ngực nổ tung. Mang theo những người khó mà chịu được thống khổ. Như ngàn vạn lưới dao hốn hợp có lưu toan từ khí quản phun ra ngoài Khủ khủ hoa một ngụm cực nóng chất lỏng thật từ côn tan tinh trong miệng phun ra ngoài Kia là một đoàn máu tươi Hòa với sền sệt cuộc đàm Nha! Ông trời của ta! Ngươi không thể lớn tiếng như vậy nói chuyện y tá y tá rất nhanh Một cái y tá bưng cái gì rượt tề sông tới Cho giòn tiêm vào đi vào Hắn lo khan mới rốt cuộc thoáng làm dịu một chút Do nằm ở trên giường Hắn cảm giác được trước nay chưa từng có suy hiếu Ta Làm sao bác sĩ lắc đầu Ta không biết ngươi tại sao phải hỏi cách này Nhưng là Ngươi đến ung thư phổi Ngươi quên à ung thư phổi Côn tan tin không có tin tưởng lỗ tai của mình Mặc dù hắn biết rõ Mình từ 15 tuổi thời điểm Liền đã thuốc lá không rời miệng Đến 25 tuổi thời điểm Liền cơ hồ mỗi ngày hấp đi nửa cái thuốc lá Như chính mình dạng này người Đến cách ung thư phổi vậy đơn giản là chuyện thiên kinh địa nghĩa Trên thực tế Sớm tại rất nhiều năm trước Hắn liền đã bị chẩn đoán được ung thư phổi Nhưng là Mình cũng đã tốt mới đúng à À Nơi này tốt Không phải nói hắn đã bị y liệu sở chữa trị Mà là Có người đã đem hắn tế bào ung thư cùng cái kia đầy phổi hắc yếm tất cả đều cho bóc ra mới đúng. Đương nhiên, làm ra loại chuyện như vậy người tự nhiên sẽ không là người bình thường. Người kia gọi Sátan là địa ngục người thống lính một trong. Mà hắn sở dĩ làm như vậy thì là bởi vì một cách đánh cược. Trận này đánh cược đem sinh mệnh của mình cùng toàn bộ địa ngục một mực buộc cùng một chỗ. Chỉ cần mình chết. Địa ngục tam đại thế lực ở giữa. Liện nhất định phải khai triển Không chết không thôi Vì lẽ đó Mình hẳn là sẽ không lại chết đi mới đúng A Nhưng mà Bác sĩ một tấm bầu ngực tuyến thành giống Lại làm cho con tan tin không thể không tin tưởng đây hết thầy Cái kia gần như đắc hư thối hoàn toàn phủi Rõ ràng liền lộ ra Tại tấm kia đen xì phim ảnh bên trên Ta còn có thể sống bao lâu con tan tin hỏi Nếu như ngươi không có bởi vì một lần nào đó trong đêm ho khan mà chết vào rán lên khí quản đàm dịch. Bác sĩ nói đến đại khái một tuần. Côn tan tin bộ ấp bắt đầu hốn loạn. Chuyện gì xảy ra? Ta hẳn là sẽ không lại chết đi mới đúng a Chẳng lẽ phía dưới tên hốn đàn nào là đạt được linh hồn của ta? Liên toàn bộ địa ngục đều không cần à đột nhiên. Trần kia hoàng hốt lần nữa đánh tới. Trung quanh tiếng ồn ảo xuất hiện lần nữa Côn tan tin đổi qua thần đến Hắn phát hiện Mình còn đứng ở trên đường cái Trong tay thuốc lá còn không có đốt hết Vừa mới hết thảy đều là một cách ảo giác Nhưng là cái kia ảo giác thực tế là quá rất thật điểm Đến mức nhường hắn hoàn toàn mất phương hướng chính mình Hốn đàn Ngươi đến cùng Hắn phấn nộ hướng về phía trước mặt người kia gào thét Không ngờ Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Người sau đột nhiên đánh gãy hắn, Ngươi đang suy nghĩ vừa mới hết thảy đều là ta đùa ác, Đều là ảo giác, đúng không? Hoàn toàn chính xác kia là ảo giác, Nhưng là, Nếu như ngươi không làm gì, Hai tháng sau, Ngươi ung thư liền sẽ trở lại trong thân thể của ngươi, Ngươi sẽ chết. Ta cho ngươi xem không chỉ là ảo giác, Vẫn là tương lai. Như vậy hiện tại, Có thể cho ta một điếu thuốc A vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 02 hố cùng hố tử lương lần này huyến tượng hoàn toàn chính xác tỉnh rất nhiều chuyện. Tối thiểu, John đã sẽ không đem hắn xem như một cái không có thuốc lá tiền kẻ nghiện. Kém còi nhất, cũng là biết huyến thuật kẻ nghiện. Vì lẽ đó, hai phút về sau, tại một cái hẻm nhỏ góc sẽ, hai cái này người nghiện thuốc riêng phần mình ngậm một điếu thuốc. Đứng đối mặt nhau Làm có hơn 20 năm thuốc lá tuổi Côn tan tin có thể nhìn ra được Cách này gọi tử lương ra hỏa đến cùng là cỡ nào đói khát Hắn giống như là hận không thể nín chết chính mình đồng dạng Không nỡ đem thuốc lá từ trong phổi thở ra tới Ách Ngươi đến cùng bao lâu không có hút thuốc son không khỏi hỏi Ước chừng 4 tháng đi Tử lương nói cũng rất cẩn thận hướng hẻm nhỏ bên ngoài ngắm vài lần John cao mày Ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì Còn có Vì cái gì ngươi muốn tải loại này nơi hẻo lánh nhỏ hút thuốc nói nhảm Đương nhiên là sợ hãi bị người phát hiện Phải biết nếu như ta hút thuốc việc này Chuyển đến người nào đó trong lỗ tay Thế giới này liền đại nạn lâm đầu Tử lương nói Ách Ngươi kết hôn so cái kia muốn càng đáng sợ một chút Tử lương đáp lại Sau đó lưu luyến không rời đem đốt tới cây điếu thuốc ném đi. Lại móc ra kẹo cao su nhét vào miệng bên trong. À! Bên cạnh ta người cho là ta một mực nhai kẹo cao su là vì cai thuốc. Kỳ thật! Ta chỉ là muốn một ngày kia có thể sử dụng nó để che giấu mùi thuốc lá. Dù sao nếu như một cách chưa từng ăn kẹo thơm người. Miệng bên trong đột nhiên có kẹo cao su hương vị. Mà cái này người ngay tải cai thuốc. Vậy cái này ẩn tàng thủ pháp cũng quá rõ ràng một điểm. John bất đắc sĩ cười một tiếng. Tốt à? Nói thật. Ta không tâm tư nghe ngươi truyền thủ cái gì vụn trộm hút thuốc lá không bị phát hiện kinh nghiệm. Ta tương đối quan tâm là. Ngươi nhường ta nhìn thấy huyến tượng. Vì cái gì? Ngươi sẽ nói kia là tương lai theo ta được biết. Trong tòa hành thị này chỉ có một cái kẻ nhìn lén có thể trông thấy tương lai người. Hơn nữa Tên kia đã sớm chết A bởi vì cái này Tử lương đem trong túi la bàn móc ra Tại đối phương trước mắt lắc lắc Đây là cái gì Côn tan tin hổ nghi hỏi Đừng nói cho ta đây là cái gì Tiên đoán chi thư Nó không dài cái dạng này Dĩ nhiên không phải Bất quá Cái đồ chơi này có thể trình độ nhất định suy tính Một ít sự tình Hơn nữa xác suất chúng coi như không tệ John đem cuối cùng một điếu thuốc hút xong Ngươi tốt nhất có thể chứng minh Cho ta nhìn, không phải Ta liền đem ngươi vừa rồi hút đi vào những cái kia thuốc lá Tất cả đều lại vặn, ra, ngạc tới Mà khi hắn nói câu nói này thời điểm John biểu lộ liền đã trở nên vô cùng phấn khích Bởi vì Ngay tại hắn còn chưa nói ra chữ thứ nhất trước đó Tử lương liền đáp đem cái kia màu đen bút ký cho lật khoa. Mặt hướng lấy hắn. Phía trên kia. Đã có một ít siêu siêu vẻo vẻo chữ viết. Những chữ viết kia. Đúng lúc là vừa mới lời của mình đã nói. Mà sau cùng câu kia. Đã tải mình mở miệng trước. Liền viết ở phía trên. Liền ngạc cách này phát âm từ đều mang. Tốt à. John tựa hồ cũng đến có thể lựa chọn tin tưởng ra hỏa này như vậy. Tên ta là John, con ban tên là cái thám tử. Đoán chừng, ngươi đã biết rõ đi. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là ai cho tới bây giờ? John mới rốt cuộc hỏi tử lương thân phận. A ta nha. Ngươi có thể đem ta coi như một cái người lữ hành. Chính là có thể xuyên qua vị diện ngươi loại kia. Ha ha, ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì đi. Dù sao ngươi cũng từng xuyên qua qua. Tử lương cứ như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mà John. Hắn tựa hồ còn tiếp nhận đồng dạng gật đầu. Cứ như vậy, tử lương liền đại khái đem thân phận của mình thật đúng là liền cho John giải thích một phen. Đương nhiên, liên quan tới tội nghiệp mảnh vỡ cùng cách vũ trụ này tạo thành bộ phận. Hắn nhưng không có nói nhiều. Dù sao vậy xét lãng phí không ít thời gian. Mười phút về sau Cách này hai người nghiện thuốc lại nhân thủ một điếu thuốc Một điểm người tốt sáng không có ngồi sồm ở trong hẻm nhỏ John Côn tan tin giờ phút này mặt của mày trao Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Nói với mình lập tức liền muốn ở xa xám ra họ Côn tan tin cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý Dù sao hắn trải qua quái sự Thấy qua quái nhân thực tế là quá nhiều Đối loại này đột nhiên xuất hiện Nhất cả chứng triển khai Đã có sức mạnh lại thù tính Nhưng là liên quan tới Chính mình muốn chết chuyện này Hắn nhưng như cũ có chút không thể tin được Cái này không đơn thuần Là hắn đối tử vong sợ hãi Tốt à Thật sự là hắn rất sợ hãi Bởi vì Nếu như mình chết Kia là 100% muốn xuống địa ngục Đúng lúc Tại trong địa ngục Mình có không ít người quen Mà nếu như mình rơi vào những này người quen trong tay Vậy nhưng thật chính là vạn kiếp bất phục Vĩnh thế không được siêu sinh Mà trừ đối tử vong sợ hãi bên ngoài John còn tải lo lắng một sự kiện Chuyện này quan hệ toàn bộ địa ngục Nhân gian thậm chí thiên đường Trước đó cũng nói John cực kỳ lâu trước đó Cùng cách nào đó ác ma đánh một cái cược Kỳ thật nói như vậy rất không rõ ràng Nếu như ký tàng điểm nói, là John đồng thời cùng ba cái ác ma đô ký kết khế ước. Mà cái này ba ác ma, chính là trong địa ngục cường đại nhất ba cái. Khế ước bên trong tên minh xác chỉ ra. Làm John sau khi chết, linh hồn sẽ bị giao cho khế ước người nắm giữ. Căn cứ John tại nghiệp giới thanh danh. Cách này ba ác ma tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận. Hơn nữa còn dùng máu tươi khế ước. Khế ước này năng lực cùng với cường đại Chính là nói Nắm giữ khế ước người Nhất định phải dựa theo khế ước viết đi chấp hành Nhưng là linh hồn là không cách nào chia cắt Điều này sẽ đưa đến Làm John sau khi chết Ba người này phải chết đi hai cái Mới có thể khiến khế ước có hiệu lực Nói lại minh bạc điểm Chính là John chết một lần Trong địa ngục cường đại nhất ba cố thế lực liền phải chém giết lẫn nhau Đến chết mới thôi Rơi vào đường cùng Một cách được xưng sơ đỏ người ác ma Liền không thể không khiến John một mực còn sống Cũng chính là gia hỏa này Tại mấy năm trước Chữa khỏi John ung thư phổi Nghe bằng hữu Không phải ta không muốn tiếp nhận chuyện này Nhưng là nếu như ngươi quyển sổ kia thật tính toán chuẩn lời nói Vậy thế giới này Khả năng liền muốn xuất hiện chuyện đại sự gì? John nói. Đương nhiên, không phải ta tới tìm ngươi làm gì tử lương lạnh nhạt nói. John xứng sờ tìm ta. Chẳng lẽ? Ha ha, không sai, ta không chỉ riêng chỉ là đến cấp ngươi cái cảnh cáo, ta là tới giúp cho ngươi. Tử lương nói xong, đương nhiên, ngươi phải trả ra ít đồ mới được. Ô thứ gì ngươi người đến theo ta đi, ta có ở giữa bệnh viện hiện tại ngay tại nhận người. Ta cần ngươi, John nghe xong, không khỏi cười cười, cần ta ha ha, đến đi, hai ta cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc, húng hồ, ta cũng sẽ không cái gì y thuật. Nhưng bà, chỉ sợ ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi nhất định phải theo ta đi. John hai mắt cẩn thận nheo lại, vì cái gì tử lương lắc lắc thuốc lá trong tay bởi vì, ngươi cho ta cái này. Nếu như chuyện này nhường một ít người biết rõ, vậy ngươi cũng không chỉ là đơn thuần xuống địa ngục đơn giản như vậy. Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 03 nửa đêm John cầm điếu thuốc tay có chút cứng ngắt một cái. Một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Ngươi, là tải lửa ta à, tử lương gật gật đầu, đúng vậy à. À, quá buồn cười. Ta cho ngươi điếu thuốc mà thôi. Cũng không phải cái gì linh hồn khế ước. Ta tại sao phải nghe ngươi ta nói với ngươi những này là vì muốn tốt cho ngươi. Tử lương không có sợ hãi nói. Tưởng như là ngươi mới vừa nói như thế. Khoảng thời gian này. Địa ngục khẳng định sẽ phát sinh một kiện đại sự. Mà cách này cũng liền sẽ dẫn đến ngươi ung thư sẽ một lần nữa trở lại trong thân thể của ngươi. Ngươi khẳng định sẽ chết. Bằng vào chính ngươi. Tuyệt đối giải quyết không tử cuộc này. Vì lẽ đó. Ngươi cần ta tới giúp ngươi Mà gia nhập ta đoàn đội Chuyện đó đối với ngươi đến nói cũng là một loại giải thoát Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn càng nhiều Tốt hơn thế giới đi dạo Mà không phải vây ở cách này chỉ còn lại thương tâm cùng thống khổ thành thị bên trong John do sự một hồi Tốt à cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy Hắn nói ra nhưng là rất xin lỗi Ta không tin ngươi Vì lẽ đó, gặp lại đi bằng hữu. Hắn nói xong, liền đứng người lên chuẩn bị rời đi. Này, tử lương lập tức gọi lại hắn ta để nhị ngươi cầm cây này. Hắn một bên nói, một bên từ bút ký của mình bên trong kéo xuống một trang giấy, đưa cho đối phương. John cầm qua tờ giấy kia. Trước sau nhìn xem. Cái kia nhìn chính là một tấm phổ thông giấy. Phía trên cái gì cũng không có. Tha thứ ta nói thẳng ta là sẽ không dùng đến cái đồ chơi này. Côn tan tin nói. Tin tưởng ta, ngươi dùng đến đến. Tử lương phản lấy nói ra. À, trước khi đi, còn có thể cho ta một điếu thuốc a Một đoạn thời gian trước, ta đem tất cả dấu hàng đều thua không có. Đương nhiên. Không được. John nói xong, về lấy một cái ái náy mỉm cười quay người liền rời đi. Mà Tài trải qua một cái chỗ ngoạt thời điểm. Hắn liền đem trong tay tờ giấy kia vò thành một cái viên giấy. Ném vào một bên trong thùng rác. Em lan nửa đêm. Trong gió lạnh luôn luôn mang theo điểm cổ xưa hương vị. Hòa với mùi rượu đập vào trên mặt mọi người. nhường bối rối càng thêm vô án. Tại thường ngày. John khẳng định sẽ thuận thế đánh lên mấy cái ngáp. Sau đó trở lại mình cái kia giá hạ trong căn hộ bổ sung một giấc. Nhưng là giờ phút này Cũng không biết là liên tục vài ngày mua say vẫn là cái gì khác nguyên nhân Tóm lại này dạ phong rất khác thường Nhưng hắn càng ngày càng thanh tỉnh Vừa mới người kia thần hư đồng giảng gương mặt Luôn luôn bồi hồi tại giòn trong đầu Tên kia là ai hắn muốn làm gì còn có quyển sổ kia đến cùng là thứ dược gì ung thư Địa ngục Còn có mình nhìn thấy vậy sẽ chết huyến tượng Há há kia là trướng nhãn pháp đi. Đoán chừng lại là cách nào cùng mình có chút qua lại ra họ nghĩ ra được thiêu ý tưởng, muốn tới trả thu chính mình. Nhất định là như vậy, nếu như mình tin tưởng, vậy mình chính là thằng ngô. Hắn tự mình nghĩ đến. Sau đó lại đốt một điếu khói. cay độc cảm giác bị hút vào phổi bên trong. Nhưng hắn cảm giác được ngực một trận có chút đâm nhói. Nếu như chuyện này nhường một ít người biết rõ... Vậy ngươi cũng không chỉ là đơn thuần xuống địa ngục đơn giản như vậy. Không phải xuống địa ngục như vậy đơn giản tên kia nói từng lần một tải giòn trong đầu hiện lên. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Tuyệt đối đừng đem lời này xem như gió thoảng bên tay. Không phải. Ngươi khẳng định sẽ hối hận côn tan tin cao mày một cái. Mẹ nó hắn rốt cục nhỏ giọng chửi một câu, sau đó phất tay ngăn lại ven đường một chiếc xe taxi. Đi đâu mít ni te quán bà? Tại xô lô Mông số 7 đường cách biên giới có một gian vừa mới khai trương một năm mới tinh quán bà. Quán rượu này gọi là mít ni te. Có lẽ có một số người nghe nói qua. Tại xa xôi Manhattan. Có một gian cùng nơi này cùng tên quán bà. Gian kia quán bà tuyệt không phổ thông. Bởi vì nó chỉ đối tạp chủng cùng siêu năng lực giả mở ra. Ngạch tốt a cái kia không chỉ là cùng tên, mà là cùng một cái. Không sai. Bip Mi Te hiện tại đã đem đến Luân Đôn. Bởi vì lúc trước quán ba tải một trận dân tộc chiến tuyến đẳng ở giữa chiến đấu bên trong. Bị tạc. Hiện tại Manhattan thường thường liền có cùng một chỗ bảo tạc. Bip Mi Te quầy dựa vòng phòng hộ có thể địa ngục đại thiên sứ cấp bậc thánh quang oanh tạc. Nhưng lại không có cách nào không nhìn đàn. Xăng. Cùng khắp nơi rút lựu đạn. Vì lẽ đó không có cách. Nửa đêm lão cha chỉ có thể chuyển nhà đến Luân Đôn. Dù sao. Sinh ý cũng không thể không làm. Nửa đêm lão cha là cái điển hình trắng hán ra đen. Đồng thời, hắn cũng là địa trung hải lưu vực cường đại nhất vui. Dùng chính hắn lại nói. Hắn là một cái cực đoan nhục dục chủ nghĩa người. Đã từng vẫn là cái chủ nộn. Hắn đem những người khác sinh tử đùa bớn tải ở trong lòng bàn tay. Thủ hạ lãnh đảo một đám tàn bảo đầu đường lưu manh. Tử khoai là toàn bộ man hát Manhattan nhất ti tiện. Máu tanh nhất. Nhân vật đáng sợ nhất. Ân. Không thể không nói. Hắn khái quát rất toàn diện. Chỉ bất quá. Hiện tại địa vực muốn đổi đến em Lan. Rất nhanh. Xe taxi liền dừng ở Sô Lô Mông đường cách bên cạnh. Này, Hương Đệ. Ta đến nhắc nhở ngươi cái quán ba này có chút tà môn đầu tuần một người liền. Bị phát hiện chết tại cửa quán ba mà người kia toàn thân máu đều bị hút khô. Tài xế xe taxi lấy tiền thời điểm nói chuyện phiếm đồng giảng nói một câu. Ta biết. Ngày đó kia tiểu tử phải cứ cùng huyết tục người đánh cược. Rất không may. Huyết tục tạp trùng kia cuối cùng sờ đến một tấm A. John hời hợt nói. Tài xế kia trầm mặt nhất xây, a Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Lời còn chưa dứt. Đột đột đột một trận tiếng động cơ. Tài xế kia liền nhanh như chớp chạy xa. Lưu lại giòn đứng tại sức gió. Hắn cười, đem trong tay tấm kia tiền mặt nhét vào túi, rất không tệ, lại tỉnh một lần tiền xe. Quán ba mở dưới đất. Côn tan tin thuận thang lầu hướng phía dưới đi đến. Môn kia miệng còn có cái đại hán phạm vỡ tại trông coi Chỉ thấy đối phương không hiểu thấu móc ra một trang giấy nhãn hiệu Đem mặt sau hướng John Ngay tại đánh răng chuột chuỗi John nói liền cũng không quay đầu lại vòng qua tráng hán kia đi vào quán ba Đẩy ra quầy rượu cửa chính Ngạch Mặc dù nơi này từ bên ngoài nhìn qua Giống như là một bộ vừa khai trương liền muốn đóng cửa bộ dáng Nhưng là trở ra lại là tiếng người huyên náo. Quần ma loạn vũ cái từ này có thể rất tốt miêu tả tình hình nơi này. Nhiều loại quái nhân thành đàn tụ tập ngồi cùng một chỗ. Sau lưng có màu xám cánh hốn trùng thiên sứ. Hai mắt sáng lên tạp trùng ác ma. Bọn hắn ở đây đều rất thủ quy củ tất cả chơi tất cả. Rất ít lên xung đột. Đây là nửa đêm lão cha quy củ. Tựa như là tên của hắn đồng dạng. Nửa đêm chính đến quang án giao hội thời điểm Hắn ngay tại chính giữa Bảo trì công bằng trung lập tư thái Không can thiệp bất luận cái gì thiên đường cùng địa ngục ở giữa an oán Cách này cùng côn tan tin vừa vặn tương phản Hắn bất luận bên nào đều mù lẫn vào Vì lẽ đó Nửa đêm lão cha cùng son quan hệ trong đó cũng không tính quá tốt Thậm chí lão cha không chỉ một lần muốn lộng chết son Mà lần này, sở dĩ hắn nhường John tiến vào rượu của hắn đi. Hoàn toàn là bởi vì một năm trước, John tại hắn làm kinh doanh giấy phép lúc rút điểm bận biểu. Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 04 mũi tên đi qua mấy đầu rối bời hẻm nhỏ về sau. John đi vào một cánh cửa trước. Cánh cửa này là cái cửa gỗ. Nhìn có chút cổ lão. Cùng quanh mình tưởng xi măng bên cạnh không hợp nhau. Bất quá cánh cửa này năm đó ngăn chở ba tên cao dai áp ma hợp lực vây công. Đương nhiên, nó hiện tại ngăn không được son, nó trực tiếp liền bị đẩy ra. Bên trong căn phòng diện tích không lớn. Nhưng là cái kia lồng lấy giấy dán tường còn có đạp lên liền biết giá cả không ít thảm. Biểu thị chủ nhân nơi này là cái rất bỏ được tiêu tiền chủ. À, trừ những vật này bên ngoài. Trong gian phòng đó còn có một đống lớn dùng bình ngâm ép xanh thi thể. Không biết tên thảo dược. Cọc vỗ. Cùng. Một cái ngồi liệt trên mặt đất khô gầy kẻ lang thang. Cái kia kẻ lang thang hai mắt vô thần. Tựa hồ tựa như là lập tức sẽ chết tại một trận mệnh nặng đồng dạng. Mà bên cạnh hắn. Là một tấm rộng lượng cái ghế. Cái kia trên ghế. Đang ngồi lấy một người cao mã đại đầu chọc người da đen. Người da đen này ăn mặc cùng mình màu da hoàn toàn tương phản trắng nón ưu phục. Mang theo một đỉnh đời cũ mú dạ. Tay trái cầm một cây đỉnh khảm nạm lấy đầu lâu thủ trưởng. Tay phải. Chính bóp ở bên cạnh kẻ lang thang trên đầu. Người da đen này chính là Bip Ni Lão Cha cái quán ba này lão bản. Mà Côn Tan Tin cũng nhìn ra được. Hắn giờ phút này ngay tại rút ra bên cạnh cái kia kẻ lang thang linh hồn. Ngươi chừng nào thì có thể học được gõ cửa Mitty nhìn thấy Jon đi tới, một mặt khó chịu chất vấn. "Đến đi, ta từ bước qua cổng cái thứ nhất bật thang lúc, ngươi liền biết ta muốn tới." "Không phải sao?" Jon một mặt không quan trọng lầm bẩm, sau đó liền tùy ý ngồi vào Mitty trước mặt, thuận tay còn chỉ chỉ bên cạnh cái kia gã lang thang. "Xa hỏa này là ai Bani?" "Đe cơ." Mitty thản nhiên nói. John xứng sờ. Hắn tuyệt đối không cách nào đem cái này nhìn xem sẽ chết kẻ lang thang. Cùng cái kia suốt ngày giống như là tập thể dục cùng nhân Bani đe cơ liên hệ đến cùng một chỗ. Gia hỏa này hôm qua vậy mà tải trên địa bàn của ta cùng một cái cấp thấp áp ma ra tay đánh nhau. Còn đánh nát ta ba bàn lớn. Ta phải cho hắn chút giáo hớn mít ni nhìn ra John nghi hoặc liền nói. À, như vậy, ác ma kia đâu ta rất tốt bụng, dùng thánh ngôn đem hắn đưa vào thiên đường. Mít mi nói xong, khóe miệng giò dì ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. John đưa tiến bà vai U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngươi thật đúng là chi kỷ à. Tốt, ngươi có chuyện gì, mau nói. Mít mi không nghĩ lại cùng đối phương pha trò, mau đem chủ đề túng lên quý đạo. U, V, K, Qu, Qu, Mơ. Ta vừa rồi làm mộng. John nói ra, ta muốn để ngươi giúp ta đoán một cái. Bích ni nhếu nhếu mày. Tựa như là nhớ tới cái gì thật không tốt về lấy. Ngươi tìm đến ta. Chính là vì nhường ta nhìn ngươi cái kia buồn nôn. Mộng đúng vậy, à, lúc này mộng cũng không phải cái gì hai con ngựa được giao phối tràng cảnh. Côn tan tin tranh thủ thời gian giải thích nói trên thực tế, đó cũng không tính là mộng. Vừa rồi ta đụng phải một cái quái nhân, hắn cho ta nhìn một đoạn huyến tượng, cái kia trong ả tưng. Ta lại phải ung thư phổi, lập tức sẽ chết cái chủng loại kia. Lời này vừa nói ra, mít mi cũng lăng một cái, thủ hạ của hắn ý thức từ cái kia kẻ lang thang đầu lên nâng lên. Tên kia nháy mắt liền mới ngã xuống, giống như là vừa mới nhận cái gì cực hình, sắp. Chết loài kia biết ni lập lại đồng thời giọng nói trùng điệp cắn lấy chết cái chữ này lên đây không có khả năng. Đúng vậy a Ta biết không có khả năng. Bất quá. Cái kia đoạn huyến tượng thực quá thật. Đồng thời người kia nói. Cái này huyến tượng biểu thị tương lai. Hơn nữa ta tại trong thành này ngốc nhiều năm như vậy, chưa thấy qua người như vậy, hắn tưởng như là một cái. Bác sĩ. Dù sao. Ta hiện tại cảm thấy việc này có điểm gì là lạ, ngươi phải giúp ta tính toán. John nói đồng thời vẫn không quên thêm một câu, đừng quên, ngươi còn thiếu ta ăn tình đâu. Mít mi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Mặc dù lúc trước hắn sắc mặt cũng không tốt. Bất quá. Thật sự là hắn thiếu John ăn tình. Phải biết, một cách mới nhập cảnh người da đen muốn tại London có một chỗ quầy rượu của mình. Tại thời đại kia bối cảnh xuống là cỡ nào phiền phức. Hơn nữa toàn bộ ma pháp vòng tròn bên trong đều biết thiếu son. Côn tan tin ăn tình cái kia so cùng ác ma làm giao dịch càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, Bích đến mau đem nhân tình này cho còn. Tốt à cầm nó. Bích lão cha thoáng suy nghĩ một chút, liền nắm tay trưởng mang theo đầu lâu phía kia đưa cho Côn tan tin. Mà côn tan tin hiển nhiên là biết rõ cái này quá trình, hắn trực tiếp liền nắm tay nắm lấy đi. Nháy mắt. Trần kia cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Mình vừa mới trải qua hết thảy. Tất cả đều quen biết tiến nhanh thêm lật ngược đồng sảng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại qua một lần. Trong lúc này, tự nhiên cũng bao quát mình nằm tại trên giường bệnh cách kia đoạn huyến tượng. Vài giây đồng hồ sau. Ác, ác ngạch à mít ni, lão cha đột nhiên gào thét một cái kéo qua tay bên trong thủ trưởng. Sao? Làm sao John một mặt mộng bức hỏi? Hắn chú ý tới. Mít ni mố xả biên giới. Chảy ra một đảo rõ ràng vết mồ hôi. Trời ạ, ông trời ạ. Mít ni lão cha như trong cơn ác mộng bừng tỉnh thở hồn hền, cách này thật đáng sợ. John đương nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nào? Chẳng lẽ người kia nói là sự thật ta thật muốn chết lão cha chật vật quay đầu? Không. Ngươi chết không? John xứng sờ, vậy ngươi khẩn trương như vậy hề hề làm gì? Hốn đàn mít ni bỗng nhiên quát, ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì. Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu ngươi có khả năng cầu hết thầy. Cầu bọn hắn để ngươi tranh thủ thời gian chết đi John càng mộn. Ta làm cái gì à ngươi cho tên kia khói mẹ nó. Ngươi vậy mà cho hắn khói. Vẫn là hai tây A-Zon nháy nháy con mắt. Ta, ta, ngươi có phải hay không hấp linh hồn hấp này bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại à. Đừng hắn sao nói nhảm. Từ chỗ nào điếu thuốc bên trên. Ta nhìn thấy một cái vô cùng đáng sợ đồ vật không. Ta không thấy được hắn. Bởi vì ta thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào hắn. Tên kia nếu là ráng lâm. Ngươi liền xong. Chúng ta liền đều xong giòn ngốc suy nghĩ. Bất quá hắn có thể nhìn ra được. Mít mi cũng không phải là đang diễn trò. Còn thất thần làm gì đi tìm cái kia mặc áo choàng trắng hiện tại. Chỉ có hắn có thể cứu ngươi mít mi quá. Không hề đức đoạn lầm bầm. Tiên sư nó. Ngươi cay sao trội. Ta liền biết không nên thiếu ngươi an tình. Nha, nha. John cũng hoàng. Mặc dù, hắn căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao, hắn tranh thủ thời gian đoạt môn chạy ra bít ni văn phòng. Đại khái 20 phút về sau, luôn đôn một lối đi bên cạnh. Một người mặc màu vàng áo khoác ra hỏa Ngay tại một cái rác sửa thùng bên cạnh điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì. Một lát nữa, hắn cuối cùng đem đầu từ rác sửa trước rút ra. Mà trong tay của hắn là một cái viên giấy Người kia vội vàng hấp tấp đem viên giấy mở ra Mà tấm kia nguyên bản không có chút nào chứ viết trên giấy bây giờ lại hiện ra Một cách mũi tên Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 05 địa ngục tại nhất cửa ngũ mấy năm lúc đó Tự nhiên là không có cái gì trí năng địa đồ Nhưng là hiện tại chương này giấy lộn phía trên cái kia mũi tên Lại tựa như là trí năng địa đồ đồng giảng Đi theo côn tan tin bộ pháp Không ngừng biến đổi phương hướng Còn tốt côn tan tin cũng coi là thấy qua việc đời người Hắn cũng không cỡ nào kinh ngạc liền thuận mũi tên chỉ thị đi lên phía trước Lập tức hắn vẫn thật là kinh ngạc một cái Bởi vì còn chưa đi ra con đường này Một gian viết hốt bi tan tầng 2 lầu nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn Đúng, hắn tới chỗ Tiên sư nó Tên hốn đàn kia không phải nói Tìm ta tìm xong lâu sao Tình cảm cách này mẹ hắn cách xa nhau vẫn chưa Tới 200 m John tức giận lầm bầm Liền đem cái kia giấy lộn hướng trong túi nhất thăm dò Hướng trong bệnh viện đi đến Đột nhiên Này này một trận cực không nhìn được thanh âm chuyển đến John theo bản năng hướng bên cạnh xem xét Sau đó không khỏi xứng sờ, bởi vì, ngay tại môn này bên cạnh, lại còn có cái cửa sổ nhỏ. Nhìn, là cửa vệ phòng. Đương nhiên, nhưng John sườn sốt cũng không phải là bởi vì như thế cách tiểu phá bệnh viện lại còn có cửa vệ phòng loại này nhất cả trứng thiết kế, mà là trong phòng gát cửa người kia. Nói như vậy, John đã từng thấy hoa dáng dấp xấu nhất đồ vật là gì dạng ma. Kia là trong địa ngục sùng một chút chân cụt tay đứt tùy ý hợp lại buồn nôn đồ chơi. Bởi vì chính là tùy ý liều. Vì lẽ đó, đồ chơi kia thường xuyên là ba cái tay, tám cái chân. Trên đúng quần còn rất dài cái đầu. Bất quá, khi nhìn đến cái cửa này về về sau, dì dạng ma cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ hai. Bởi vì ra hỏa này ráng sấp. Nói như thế nào đây? Nếu không phải John vận khí tốt, trước nhìn thấy tên kia con mắt, nói không chừng hắn sẽ đem đầu của đối phương, xem như một cách trục lấy múa giả viên thịt. Tốt à! Mặc dù John biết rõ, nói như vậy một tên bỏng người bệnh rất không lễ phép, nhưng là gia hỏa này theo đến cũng thực tế là quá kinh dị điểm. Càng khiến John rất ngạc nhiên chính là... Gia hỏa này chẳng những không có bình thường người tàn tật loại kia tự ti tình kết. Ngược lại nói giọng nói còn rất sông. Ngươi muốn làm gì người kia hỏi. John suy nghĩ một hồi chỉ chỉ trước mặt cửa chính ta. Muốn đi vào à. Ngươi có bệnh a người kia còn nói thêm. Lời này nghe giống như là một câu trào phúng bất quá. Nơi này dù sao cũng là cửa bệnh viện. Vì lẽ đó ý tứ của những lời này chính là cách phổ thông câu nghi vấn. John chậm rãi, ta Không có bệnh Không có bệnh, ngươi tới làm gì Cái kia gác cổng không buông tha nói Ta tìm người Một cách gọi tử lương bác sĩ Tìm tử lương đúng không Cái kia gác cổng nói ra 5 đô la À lúc này John rốt cuộc không kèm được Cái này cái gì huy củ Vào bệnh viện còn thu vé vào cửa bớt nói nhạm Ngươi tìm tử lương Cái kia hốn đàn mới thu ngươi 5 đô la Ngươi nếu là tìm quân y tá, ta liền thô ngươi 20 mươi. John đời này cũng chưa từng thấy qua loại này bệnh viện. Càng không gặp qua cứng như vậy khí gác cổng. Bất quá. Vừa nghĩ tới mít mi lão cha lúc ấy nói chuyện thần sắc. John không thể làm gì khẽ cắn môi tây Mắp ra 5 đô la. Đi vào đi. Cái kia gác cổng dẹp xong tiền, liền phất phất tay, ra hiệu có thể thông qua. Côn tan tin thấy rõ ràng Cái kia gác cổng tại trước mặt một trang giấy đơn lên viết lên 5 chữ Mà cái kia giấy cuối cùng Viết ngoại phóng thức âm hưởng Tổng giá chỉ 355 đô la Cứ như vậy John cuối cùng là vào bệnh viện Mở cửa lớn ra Bên trong là một đầu thẳng tắp hành lang Cuối cùng là một cái bảy hình chấu ngoặt Ở nơi đó Vừa vặn có thể nhìn thấy một gian viết tâm lý phòng cố vấn gian phòng. Mà giờ khác này trong phòng kia đang có một người mặt đầu bếp tạp dề người đi tới. Ân, tâm lý phòng cố vẫn đi ra cách đầu bíp. Cách này còn giống như tính rất bình thường. Nhưng là có chút không bình thường là. Cách này đầu bếp trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể. Người kia nhìn thấy son tiến đến, liền nhìn qua hắn, lộ ra một cách lễ tiết tính mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm. Hắn nói, sau đó tựa hồ mới nghĩ đến mình còn kéo lấy bộ thi thể. A đừng sợ, đây chỉ là... Một cách vừa mới bị thôi miên người bệnh, hắn gần nhất luôn luôn ngủ không được, ta chỉ là giúp hắn một chút. Người kia nói, sau đó liền tranh thủ thời gian dắt lấy thi thể, biến mất tại góc xé. Bất quá son vậy mới không tin cái này chuyện ma dụng đâu. Bởi vì người kia lôi kéo qua địa phương. Còn giữ nhất dài mảnh vết máu đâu. Ai đợi lát nữa vết máu làm sao không dựa vào đất này bản vậy mà tại hút máu. John lặp đi lặp lại nói với mình. Lão tử là gặp qua việc đời người. Vì lẽ đó hắn trùng điệp thở ra một hơi. Tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh hắn liền thấy hành lang bên cạnh bác sĩ văn phòng chữ chắc hẳn tử lương liền tại bên trong đi. Hắn vừa muốn gõ cửa. A a một trận làm cho lòng người bên trong run rẩy thanh âm từ phía sau y tá xử lý truyền tới. John có thể nghe được. Kia là thanh âm một nữ nhân. Ta thân yêu của cưng bé nhỏ nhóm A âm âm âm ngay sau đó. Lại là liên tiếp súng vang lên. John nuốt ngụm nước bọt, vẫn là câu nói kia, lão tử là gặp qua việc đời người. Vừa nghĩ đến cách này. Một cách bộ ấp bải lộ ở bên ngoài. Vung lấy dài khoảng nửa mét đầu lưới lớn. Toàn thân đều không có làn ra loài bò sát liền sưu sưu sưu từ đầu hắn trên đỉnh bò qua đi. Đúng. Chính là từ phía trên trần nhà lên bò qua đi. John kết luận. Trưởng thành vật như vậy. Nhất định là từ trong địa ngục bò xa tới. John rốt cuộc bình tĩnh không đi xuống. Hắn bắt đầu cạch cạch cạch đột cửa. Hốn đàn. Mở cửa. Cái này mẹ hắn nơi quái rượu gì còn không có có mấy lần. Két két cửa liền bị mở ra. Mà ở sau cửa. Lại không phải tử lương. Mà là một người mặc ưu phục. Mặt tròn trịa. Mang theo điểm manh hệ thuộc tính gia hỏa. Gia hỏa này nửa nhích mắt con ngươi. Nhìn chầm chầm John. Mặc dù John có thể cảm giác ra. Gia hỏa này trên thân một điểm ma pháp năng lực đều không có. Nhưng là... Nhưng hắn như thế nhất chằm chằm. Chính là toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta. John vừa muốn nói chuyện. Tử lương đúng không ở bên trong. Người kia lạnh nhạt nói. Sau đó liền vượt qua John. Rời đi. John cao mày đi vào văn phòng. Sau đó. Hắn liền thấy tử lương chính một mặt khổ đại Cửu thân biểu lộ. Ở trước mặt của hắn. Là một cái bàn cờ. Nhìn. Vừa mới hắn đang cùng đi ra ngoài người kia đánh cờ. Mà kết quả sao? Xem ra tử lương là thua. Bởi vì hắn còn che lấy đầu. Tút tút thì thầm lấy. Ta cái kia tướng quân ta vì cái gì không trước đem quân son cũng mặc kệ khác. Hắn sợ đùng đùng ngồi vào tử lương đối diện. Hốn đàn. Nơi này là địa phương nào? Hắn gào thép. Tử lương ngầm đầu. A ngươi đến, đây là bệnh viện của ta a Đánh sắm. John gào thét Một gian bệnh viện làm sao có thể có ác ma trên trần nhà bò ác ma tử lương xứng sờ. À, à Đó cũng không phải là ác ma. Mà là một loại đơn thuần đáng yêu sản phẩm khoa học. Ngươi có thể gọi chúng nó tiềm thực giả. Tiềm thực giả John một mặt buồn nôn nói ra tốt a Không quản hắn là cái gì tóm lại. Ân. Khả năng cái này nói đến có chút xấu hổ. Nhưng là. Ngươi đã nói, ngươi có thể giúp ta, đúng không? Đúng, ta người này nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Tử lương nói. Tử lương lời này tại son trong lỗ tai. Liện tương đương với một cách không có vị cây sắm đồng dạng. Nhưng là không có cách. Hắn vẫn gật đầu. Tốt à. Vậy ta gia nhập. Đầu tiên nói trước chỉ là tạm thời. Đương nhiên. Ta là người thông tình đạt lý. Chưa từng ếp buộc nhân viên. Ngươi nhìn. Ta chỗ này tất cả mọi người là bị nơi này phúc lời đãi ngộ hấp dẫn mới lưu lại. Ta nghĩ. Qua một đoạn thời gian. Ngươi cũng sẽ sống như bọn họ. Yêu quý căn này bệnh viện. Tử lương khẽ cười nói. Đương nhiên đầy đối với giòn đến nói tương đương với một cái khác cái sắm. Như vậy. Tất nhiên ta tới. Cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là mau nói nói. Ta cái kia cung thư đến cùng là chuyện gì xảy ra đương nhiên. Tử Lương nói ra. Ngươi cũng biết. Ngươi sớm tại thật lâu trước đó liền phải cung thư. Ngươi sở dĩ có thể sống đến hiện tại. Hoàn toàn là bởi vì một ít người đem cung thư lấy đi. Bất quá. Nói cho cùng. Lấy đi cung thư loại này thao tác là loại một loại ma pháp gia trị Làm người kia không muốn tải duy trì thời điểm Như vậy cung thư tự nhiên sẽ lập tức trở về đến thân thể của ngươi Thế nhưng là Đây không có khả năng a John nói A à, à ta biết trước ngươi xoát đùa nghịch địa ngục ba cái ma vương Đúng không Tử lương tiếp nhận John câu chuyện Chuyện này tại vòng tròn bên trong không tính là gì bí mật Đương nhiên Ta bản bút ký này có rất cường đại tin tức lục soát công năng Vì lẽ đó, ta biết so với cái kia chuyển ngôn ký lưỡng hơn một chút, ta biết cái kia nhất hồn nhiều bán khế ước đến cùng cỡ nào thao đàn, cũng biết nó cơ hồ khiến ngươi vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng là, nếu như địa ngục thật khai chiến đâu địa ngục thống nhất, chỉ còn lại một cách ma vương, như vậy, khế ước của ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành một tờ giấy lộn. John lắc đầu. Vì lẽ đó ta mới nói không có khả năng Bởi vì ba tên kia không có khả năng khai chiến Nếu như như vậy Nhất định ba người đều không có quả ngon để ăn Bọn hắn không phải người ngô Ta biết Tại dưới tình huống bình thường Bọn họ đích xác là sẽ không khai chiến Bởi vì ba cái số này là một cái cân bằng Ai cũng không nguyện ý đánh vỡ Nhưng là nếu như không tải cân bằng đâu Nói xong tử lương từ bàn làm việc phía dưới, móc ra một tấm báo chí, ném cho John. Mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều say như chết. Vì lẽ đó, ngươi khả năng không có chú ý tới. Nước Pháp bên kia ra chuyện lớn. John cầm tờ báo lên, chỉ thấy đầu đề lên dùng cỡ lớn nhất kiểu chữ viết. Louver cung bị trộm, cổ đại văn hiến mất trộm dạng này chữ. John bản năng ý thức được cái gì, mất trộm. Là cái gì một quyển sách? Lưu vơ giờ cung đám kia ăn không ngồi rồi không có tra ra cái kia sách là cái gì? Chỉ biết là Là thập tử quân thánh chiến vậy sẽ văn vật Vì lẽ đó liền đặt ở trong viện bảo tàng cho đủ số Nhưng là ta biết vật kia là cái gì? Tử lương biểu lộ có chút nghiêm túc một chút kia là địa ngục sơ thảo A-Zon đều xứng sờ địa ngục Chính là đan đinh viết quyển kia địa ngục ha ha. Đừng làm rộn. Thần khúc nguyên bản đã sớm đốt không? Coi như kia là sơ thảo. Lại cùng ta ung thư có quan hệ thế nào tử lương không nhanh không chậm trả lời người. Nghe ta từ tử nói. Đầu tiên. Cái kia đích thật là bản thảo. Chính là bởi vì tất cả mọi người coi là thần khúc ba bộ khúc tất cả đều bị đốt. Vì lẽ đó nó mới có thể yên lặng nằm tại trăm viện bảo tàng nhiều năm như vậy. Bất. Quá gần đây tưởng như có người nào biết gió địa ngục thiên còn ở lại chỗ này trên thế giới này. Vì lẽ đó. Nó liền bị trộm mấu chốt nhất là. Mặc dù đan đinh tên kia viết cố sự đều thêm mắm thêm muối Theo dệt vô cớ. Nhưng là có một ít sự tình còn tính là có chút căn cứ. Ví dụ như. Hắn tại địa ngục bên trong khi lại. Mỗi khi nhận nguyệt giao hội thời điểm. Địa ngục ma vương Azazen linh hồn lại nhận cường đại nhất áp chế. Nói một cách khác. Khi đó. Azazen lực lượng chính là nhất yếu đối giai đoạn. Nếu có tâm người muốn tại địa ngục làm một ít chuyện. Như vậy lúc kia không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. John nghe được cách này. Lông mày dần dần vặn cùng một chỗ. Bởi vì cách này ma vương Azazen Chính là cùng hắn ký tên huyết tinh điều ước ma vương 100 Còn có một cái tên là Binzebub Cách cuối cùng Cũng chính là sơ đoạ người Mà nói tới cách này ba cách ma vương thực lực Cách kia sơ đoạ người khẳng định là cường đại nhất Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Địa ngục chính là ra hỏa này một tay xử lý lên Bất quá mạnh thì mạnh Hắn cũng không có thực lực đồng thời xử lý còn lại hai người. Vì lẽ đó, địa ngục vẫn như thế bị ba người này chia cắt. Mà nếu quả như thật giống như là trong sách ghi lại như thế, Azazen lực lượng sẽ tải nhật nguyệt giao hội thời điểm bị suy hiếu. Như vậy, sơ đỏ người rất có thể liền thừa cơ. Đem còn lại hai người nhất cử cầm xuống. a John cười cười. Nhật nguyệt giao hội thời điểm. Loại này lý do thoái thác thật không phải là theo dệt vô tứ à địa ngục ba tên kia đấu nhiều năm như vậy. Lấn nhau cũng không biết nhược điểm. Một cách đi địa ngục tản bộ vài vòng phàm nhân. liền có thể biết rõ vậy làm sao. Ngươi cũng có thể cùng linh hồn nữ yêu lên giường đâu. liền không thể người ta cùng ác ma uống này. Môi ra điểm lời từ đáy lòng đến từ lương đáp lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này. John cũng gật gật đầu có đảo lý Vừa dứt lời Tử lương liền lại ném qua đến một điểm báo chí John nhận lấy Chỉ thấy đầu đề lên viết Cố thiên văn cục phòng đoán Ngày mùng 8 tháng 3 buổi chiều 90 năm qua lớn nhất Nhật thực toàn phần sắp tới hôm nay Số mấy John hỏi Ngày mùng 4 tháng 3 Ngắt đầu bỏ đuôi Ngươi nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian Tử lương nhàn nhạt trả lời John thật dài xả giận Sự tình đều đến mức này Hắn cũng không có cách nào giả vờ như không tin Tốt à Nhìn như vậy đến Ta đích xác đến cảm ơn ngươi Nhưng là vấn đề là Ngươi muốn làm sao trợ giúp ta này Này Chú ý ngứa khí của ngươi Ta chỉ nói là giúp ngươi Cũng không phải nói như là ngươi bảo mấu đồng rằng giúp ngươi chùi điếp Vì lẽ đó Đến cùng giải quyết như thế nào chuyện này? Chú ý được ngươi định. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Sau đó ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh. Lời này nhường John toàn thân không thoải mái. Bởi vì bình thường, lời này đều là từ trong miệng hắn nói ra được. Tốt à, nếu như vậy, ta còn lại. Ân, còn có một số bằng hữu, ta phải đi tìm bọn hắn. John nói. Đương nhiên ta nghe qua nghe đồn, ngươi làm việc trước đó, luôn luôn trước tìm bằng gấu. Tử lương cười, như vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi dùng đến đến ta thời điểm, chỉ cần một câu. Tốt côn tan tin nói xong, sau đó liền quay người, vội vã đi ra từ lương văn phòng. Cùng lúc đó, tại chỗ ngoặt thư viện bên trong, Moviati ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong tay chính Vương lấy một bản xem xét liền rất có thời đại sách. Cái kia phong bì bên trên là một cái Italy tử đơn. Phiên dịch tới chính là địa ngục vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 06 lại đi giao vài bằng hữu từ một loại nào đó góc độ nhìn lại. Mò giáo sư cùng một đứa bé không có gì quá lớn phân biệt. Hắn đối bất cứ chuyện gì đều ôm lấy rất dày lòng hiếu kỳ. Hắn thích mới lạ. Thích kích thích. Đồng thời. Hắn cũng đối bất luận cái gì mình không hiểu sự vật ôm lấy một cái cuồng nhiệt tiếp nhận thái độ. Nhưng là rất không may chính là. Dựa theo trí tuệ của hắn. Tại ngắn ngủi 30 năm sau thời gian bên trong. Đã không có thứ gì. Có thể làm cho hắn lần nữa dẫn lên hứng thú. Công học, nghệ thuật, vật lý, chờ một chút ngành học. Hắn đều đã từng ý đồ đi nghiên cứu. Mà trên thực tế. Hắn cũng hoàn toàn chính xác nghiên cứu đến một cái rất sâu trình độ. Biết rõ hắn vì cái gì tại trong đại học đảm nhiệm toán học giáo sư chức vụ này à? Cũng là bởi vì. Bây giờ còn có thể nhường hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Tựa hồ cũng chỉ có toán học. À. Đang dạy học trong lúc đó. Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đi làm một chút phạm tội tư vấn nghề phụ. Dù sao tại khô khan sau khi làm việc. Hắn dù sao cũng phải làm điểm giải trí hạng mục đến buông lòng mình. Không phải sao. Nhưng là. Tại hắn tiếp xúc nhiều như vậy vòng tròn về sau. Hắn duy nhất còn không có đụng vào qua ngành học. Chính là thần học. Đây cũng không phải nói hắn không có can đảm đi nếm thử. Mà là bởi vì. Mò biết rõ. Thần học cùng chiếc học khác biệt. Chiếc học tối thiểu còn có thể từ khách quan hoặc là duy tâm góc độ đi giải thích sự vật. Mà thần học thì đại đa số phần lớn là một chút tư vô mờ mịt nhị lưu cố sự mà thôi. Tốt à! Nói như vậy đã rất cho mặt mũi. Dựa theo nội tâm của hắn nói đến nói. Thần học cách đồ chơi này. Hoàn toàn chính là phong kiến thống trị đám kia con dẹp vì để mình cách mông ngồi càng thêm ồn một chút. Mà lấy ra lửa gạt phía dưới những cái kia bộ ớt không quá liên quan tầng dưới chốt lực lượng lý do thoái thác A. Dù sao muốn cố kiểu ngồi ủng. Như vậy khiên kiểu người nhất định phải có sợ hãi. Phải có hướng tới. Mà khiên kiểu nhiều người. Cũng là dần dần thành tôn giáo. Về phần những cái kia không muốn dung nhập tôn giáo người. Hiện tại xã hội này còn tốt đặt trước kia. Liền hết thầy bị quy về gì giáo đồ mà đẩy lên đài hành hình bên trên Vì lẽ đó Moziati đối thần học nghiên cứu Cũng chỉ giới hạn trong làm sao đem giáo hoàng trò chuyện được vòng Từ đó để tại trong nhà hắn thả bom loại trình độ này Nhưng là Từ khi Moziati gặp phải tử lương cái này phiếu nhân chi về sau Hắn thế giới quan liền sụp đổ À Không đúng Moziati thế giới quan cũng không có dễ dàng như vậy sụp đổ. Nó chỉ là bị bù đắp một cách mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia thần học lên đồ vật, cũng không giống như tất cả đều là biệt chuyện chém gió. Trên thế giới này, tựa hồ thật sự có một loại nào đó hắn còn không lắm hiểu khu vực, đang chờ hắn đi tìm kiếm. Đây đối với một cái chỉ có thể tại số lượng cùng nổ Tổng thống văn phòng ở giữa tìm kiếm một điểm niềm vui thú người mà nói. Quả thực chính là nhất phấn chấn lòng người sự tình. Vì lẽ đó, hắn mới có thể như thế chủ động gia nhập tử lương trong đoàn đội tới. Trong đoạn thời gian này, Mojiti cơ hồ đem tất cả nhiệt tình toàn bộ đều vùi đầu vào đối thần bí học cùng truyền thuyết thư tịch đọc bên trong. Cho tới thời khắc này trong tay hắn quyển kia địa ngục. Ân, nói như vậy, dựa theo Moziati năng lực, hắn khi nhìn đến cái kia phần liên quan tới Luver cung bị trộm tin tức về sau, liền đã không sai biệt lắm đoán được là cái kia cố thiết lực dở trò vượt. Mặc dù vị diện cùng thời đại đều có chỗ khác biệt, nhưng là nước Pháp mấy cái kia lớn ra tộc tội phạm quy củ. Thế nhưng là mấy trăm năm cũng không từng thay đổi qua. Vì lẽ đó, trước mấy ngày... Moviati bượng ra ngoài giải sầu lý do Ra ngoài hoa một cái giờ Đánh mấy cái điện thoại liền thành công tiếp xúc đến thời đại này Luôn đôn lớn nhất một cái dưới đất gia tộc Sau đó Tại một cái quán trà bên trong Moviati căn cơ gần 3 năm của cảnh sát chấp pháp danh sách nhân viên Còn có một số dân sự sổ thu chi mục liền nhẹ nhóm trợ giúp đối phương làm đến một số tiền lớn Đương nhiên Hắn còn suy đoán ra, chính phủ nước Anh thắng sau cùng hoàng thất giao tiếp bên trong, sẽ có một bút to lớn tài sản chuyển di, mà số tiền kia, hiện tại liền bí mật đặt ở một chỗ ngân hàng dưới mặt đất trong kim khố. Mà đối với Mojiti đến nói đoạt cái ngân hàng, vậy đơn giản chính là rất dễ dàng bất quá sự tình. Cách này liên tiếp thao tác. Dễ như chở bàn tay liền đem cái kia dưới mặt đất ra tục một mực bộ tiến đến Về phần thủ lao nha Mò Ti nói Hắn chỉ muốn muốn một quyển sách Mà quyển sách này Hiện tại hẳn là ngay tại nước Pháp Dân Chủ quý Ngân Sách Đảng Phái trong tay Về phần song phương thương lượng Mò Ti đã không cần quan tâm Dù sao cứ như vậy Hắn dùng hai ngày đi tản bộ giải sầu Tổng cộng ước chừng thời gian 4 Năm tiếng Liên thành công đem một quyển sách từ nước Pháp không vận đến trong tay của mình Ánh mặt trời ngoài cửa sổ không tính quá trướng mắt Moziati rất thoải mái khép lại quyển kia địa ngục Hữu tâm hài lòng đủ uống chén trà chiều Địa ngục Nhìn còn thật có ý tứ nha Hắn đầy mang theo ý cười nói Cùng lúc đó Luôn đôn trên đường cái Mùa này Dù cho không phải trời đầy mây Thành thì bên trong cũng luôn luôn mang theo cỗ này vung đi không được hơi ẩm Côn tan tin một người Hành tẩu tại ướt súng trên đường phố Sơ đỏ người Sơ đỏ người Trong miệng của hắn không ngừng thì thào Nếu như địa ngục cân bằng bị đánh vỡ nhường nơi đó chỉ còn lại một cái duy nhất vương Như vậy son dùng cách mông muốn cũng có thể biết rõ Cách kia vương Nhất định chính là sơ đỏ người. Kia là một cách lực lượng cường đại gia hỏa Đồng thời. Cũng là một cách lòng tự trọng cực mạnh. Hoặc là nói. Tâm nhãn cực nhỏ ra hỏa Mà mình. Tại rất nhiều năm trước. Đã từng dùng một chén trồn lẫn thánh thủy rượu nhưng hắn mất hết thể diện. Trở thành toàn bộ địa ngục trò cười. Có thể cười hơn mấy cái thế kỷ cách trùng loại kia. Ân. Lần này dùng hắn trong mông điếp thả ra cái rắm cũng có thể nghĩ ra được Nếu như mình rơi vào trong tay hắn Vậy mình nhận đãi ngộ Coi như không chỉ là cùng ngựa được sao phối tốt đẹp như vậy Vì lẽ đó John khẳng định không thể ngồi mà chờ chết Thế nhưng là đáng tiếc Hắn bấm ngón tay tính toán Mình khả năng giúp đỡ được bận biểu bằng hữu Cơ hồ đã chết không còn sót lại mấy cái Phải làm sao mới ổn đây son vẻ mặt đau khổ, bất chi bất xác liền đi tới Anh Quốc Thư Viện Cổng. Cái này Thư Viện, cơ hội là lúc ấy toàn bộ châu Âu lớn nhất Thư Viện. Đồng thời, nó cũng là lúc ấy luôn đôn tín đồ cơ đốc có thể nhất bày lên mặt đài một cái căn cứ. Nói đến ngươi khả năng không tin. Cái này Thư Viện một phần tư. Cất xứ đều là liên quan tới tôn giáo thư tịch. Mỗi ngày, Nơi này đều không thiếu những cái kia muốn chiêm ngưỡng thần thánh thư tịch hành hương giả Thậm chí tại thư viện nội bộ Còn thiết lập không ít khuyên bảo phòng John nhìn xem cái kia san sát kiến trúc khe hở ở giữa ẩm ẩm chuyện tới khó nghe đọc âm thanh Hắn cười cười Mặc dù mình bằng hấu chết thì chết thương thì thương quyết liệt quyết liệt Nhưng là Cách này cũng không mang ý nghĩa mình liền chuyển ra không giúp đỡ Đây chính là thời kỳ phi thường Mà phi thường thời kỳ, liền phải đi giao một chút phi thường bằng gấu. John cười đốt một điếu khói, sau đó, hướng về Anh Quốc thư viện trong quán đi đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 07 thiên sứ son xuyên qua thư viện kiến trúc chủ đạo. Từ cửa hôm đi ra, lại xuyên qua một đầu bị lục thực quay chung quanh tiểu đảo Đi vào một gian không phải như vậy thu hút kiến trúc nhỏ trước. Nhà này chỉ có 3 tầng lầu lầu nhỏ. Tại Anh Quốc Thư Viện to lớn thân ảnh dưới. Lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mọi người vừa đi thoáng qua một cái. Thậm chí còn coi là đây là một cái nhân viên công tác trực ban lúc ở địa phương đâu. Nhưng là phim truyền hình nhìn nhiều người nhóm đều biết càng là loại địa phương này thì càng không thể bỏ qua, dù sao. Tại Anh Quốc Thư Viện bốn phía loại này tất đất tất vàng địa giới bên trên. Gần như không có khả năng có người nhàn dối không chuyện gì. Kiến tạo như thế một cách chiếm chỗ. Còn không có cái gì dùng kiến trúc. Mà trên thực tế. Nơi này cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì chỗ bình thường. Biết rõ người nơi này quen thuộc gọi nó khem giết câu lạc bộ. Tốt à. Nghe danh tự. Nơi này tựa hổ cùng cái gì câu lạc bộ gôn. Rượu đỏ câu lạc bộ. Không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng chính là một chút có được cộng đồng yêu thích người tập hợp một chỗ trò chuyện nhàn thiên địa phương. Không sai. Khem díp câu lạc bộ chính là một chỗ như vậy. Chỉ bất quá người tới nơi này. Tất cả đều là loại kia nhấc lên danh tử. liền có thể để ngươi vì đó xứng sở ra hỏa Cũng tỉ như. Anh sở tanh mỗi lần tới London. Đều sẽ tới nơi này uống một chén lầu hai vị trí gần cửa sổ. Là chơ chim chuyên tòa một thế kỷ trước. Đã bởi vì ở đây đánh nát một bình cà phê. Bị công nhân vệ sinh ở trách một trận ế e lên độ Linh cùng cắt hưu nam tước không có việc gì ngay ở chỗ này cãi nhau. Tóm lại. Nơi này là thượng lưu xã hội căn cứ. Đặc biệt thượng lưu đặc biệt thượng lưu cách chủng loại kia. Là trí tụ người cùng tài phú người giao lưu nơi trốn. Nếu như ngươi muốn công hám anh quốc. Như vậy ngươi chỉ cần lựa người nhiều thời điểm. Đem cách này lầu nhỏ cho nổ. cái kia nói không chừng. Toàn bộ em lan đế quốc lợi hại ngày thứ hai liền sụp đổ. Nơi này chính là khem giết câu lạc bộ. Đương nhiên, hôm nay thời tiết không phải rất tốt. So sánh, căn này trong tiểu lâu người cũng sẽ không rất nhiều. Côn tan tin đi qua mấy tiết kẹt kẹt rung đồng lão một bậc thang, gó vang khem giết câu lạc bộ cửa chính. Chỉ chúc lát. Một người mặc người phục vụ trang phục người liền mở ra cửa chính Ừ hắn cái kia trong con mắt chợt lói lên mục đích liền có thể đoán được Hắn khẳng định là coi là John lại là một cái ngàn tản bộ lúc Trong lúc vô tình đi đến nơi này người qua đường Đương nhiên có thể ở đây làm phục vụ viên người cũng tuyệt đối không phải người ngu Hắn rất lịch sự khẽ con người Ngày tốt Xin lấy ra ngài hội viên chứng minh Hắn nói Không có. John gọn gàng làm đáp lại. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là tư nhân tụ hội nơi trốn, vì lẽ đó. Không đợi người thị giả kia nói xong. John liền không nhìn được đánh gãy hắn. Đừng nói nhảm. Ta biết nơi này là địa phương nào. Ta tìm xa giúp. Người thị giả kia nhếu nhếu mày, xin hỏi. Nói cho hắn biết, côn tan tin tìm, tìm hắn. John lần nữa rất không lễ phép nói. Người thị giả kia cũng một điểm không buồn họa, chỉ là gật gật đầu, xin chờ một chút. Cứ như vậy, John bị đặt tại ngoài cửa. Bất quá rất nhanh. Người thị giả kia liền trở lại. Cũng xông John gật gật đầu. Ra hiểu. Mời đi theo ta. Khem giết trong câu lạc bộ trang hoàng rõ ràng so bên ngoài nhìn qua tốt một chút. Nhưng là cũng không có đến loại kia phú quý tục khí trình độ. Đi theo người phục vụ dẫn đầu. John đi qua mấy đầu ốn lượn tiểu hành lang. Cuối cùng đi đến một chỗ không lớn trong phòng trà. Giờ phút này. Cái này trong phòng trà chỉ có một người. Kia là một cách thoạt nhìn như là 30 tuổi khoảng chừng anh Tuấn Nam Tử. Kỳ thật. Nói là Nam Tử. Hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại dừng thẳng tóc ngắn. Nếu như đem hắn tóc lưu dài, như vậy hắn tất nhiên sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một cách tràn đầy anh khí nữ nhân. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen, mỗi cái ốm tay áo đều bị xử lý vẹn vẹn có đầu. Chỉ cần tùy tiện nhắm vào một chút, liền có thể cảm giác ra đây là một cách ưu nhã, giàu có. Hơn nữa tràn đầy trí tụ người, người thị giả kia hướng hai người này phân biệt quốc hôn người. Thay đổi yên lặng ra ngoài. Đồng thời, John cũng một điểm tốt hình tượng không có hướng trên dế nhất tòa. Nói thật ra, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cách này một thân trang phục đều có loại cảm giác không thoải mái lắm. Thật giống như quần áo ngươi lên nếp may đều là một chút xíu xíp lại đồng dạng. Đối diện xa giúp tiên sinh lặng lặng nhìn John, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt ở trước môi, không nhúc nhích. Khẳng định là có chuyện quan trọng gì, không phải, ngươi sẽ không tới đến loại địa phương này tìm ta. Hắn nhẹ nhàng nói thanh âm không tính trầm thấp, nhưng lại cùng người một loại tự mang tiếng vọng cảm giác. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ta muốn chết. John nói. Sa giúp tiên sinh tiếp tục nhìn qua hắn trong lúc biểu lộ không nhìn thấy một điểm gợn sóng. Tốt, ta biết ngươi nghe được. Đúng ta muốn chết Nói một cách khác Địa ngục có thể muốn phát sinh một chút đại sự Sa rốt rốt cuộc lắc đầu Không có khả năng Nếu như như vậy Ta sẽ so ngươi càng sớm biết hơn nói Phụ thân sẽ nói cho ta biết John đã sớm biết đối phương Sẽ là loại này phản ứng Trên thực tế Hắn nhận biết ra di thật lâu Hắn gương mặt kia bất luận Đang ở tình huống nào Đều là cái dạng này Giống như là ngươi ngay trước hắn mặt cởi sạch Chuyển hướng chân vừa đi vừa về vùng ngươi đồ chơi kia Tâm cảnh của hắn cũng sẽ không có một chút xíu gần sóng đồng dạng À! Ngươi không thấy nhiều Ta mới vừa rồi là nói ra em cái tên này Mà trên thực tế Sa rút xe rắc cái tên này chỉ là một cái dùng tên giả Nó phiên dịch tới Chính là Sĩ Thiên Sứ Ý Tứ Như vậy trước mặt cái này người, cũng là chính như ngươi bây giờ suy nghĩ như thế. Hắn chính là gazi -en. Cái kia khắp nơi các loại thần thoại, thư tịch bên trong đều đã từng xuất hiện đại thiên sứ dài. Về phần John, hắn đương nhiên đã sớm trước khi tới nơi này. Liền đã nghĩ ký làm sao đối phó cái này trong đầu tất cả đều là thánh quang gia hỏa Đến đi. Nói không chừng ngươi vị kia phụ thân cũng không có phát giác được địa ngục gì đổng đâu ra gì em lắc đầu. Không có khả năng. Thượng đế là biết hết. Nếu là hắn biết hết. Kia nhân gian hiện tại liền sẽ không là cái dạng này côn tan tin khinh thường nói ra. Tốt à. Liền xem như hắn là biết hết. Nhưng là ngươi không nhìn ra a ngươi vị kia thượng đế lão bản đã sớm đem ngươi cấp quên. Nói không chừng. Hắn chính là không muốn nói cho ngươi biết đâu ra gì em tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Không biết. Phụ thân không có khả năng vứt bỏ ta. Vậy ngươi giải thích thế nào ngươi ở nhân gian đã ngốc 20 năm. Còn không có bị triều tập trở về ta tại tiếp nhận khảo nghiệm. Nhân gian không giống thiên đường. Cũng không giống địa ngục. Nơi này có cả hai bên trong tất cả. Lại có cả hai ở giữa chỗ không? Vì lẽ đó... Trận này khảo nghiệm chính là phụ thân đối ta tín nhiệm đại biểu. Nếu như ta có thể thông qua. Vậy hắn chắc chắn cho ta công hám địa ngục thần thánh nhiệm vụ. Tốt tốt. John đánh gãy đối phương. Hắn biết rõ. Giống như là Gazi em loại cấp bậc này thiên sứ. Tín ngưỡng trình độ cứng cấp là không thể nào bởi vì chính mình dăm ba câu liền sinh ra dao động. Vì lẽ đó. Hắn cũng không còn thừa nước đục thả câu. Trực tiếp từ trong áo trên móc ra một cái tiểu văn kiện kẹp. Ném cho đối phương. Người hẳn là nhìn xem cách này. Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 08 ta tín ngưỡng cái kia tiểu văn kiện kẹp rất mỏng. Bên trong hẳn là chỉ có mấy tờ giấy mà thôi. Hơn nữa nhìn văn kiện kia kẹp cạnh góc lên gờ giáp liền có thể biết rõ. Cách đồ chơi này hẳn là nhiều năm rồi. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Mọi người đều biết John là một cái người tham sống sợ chết Vì lẽ đó Khi hắn biết được Một cái dai tầng cao nhất Sĩ thiên sứ ráng lâm đến nhân gian về sau Mặc dù hắn không biết Gia hỏa này tới làm gì Nhưng là Hắn bắt đầu từ lúc đó Cũng đã bắt đầu bắt đầu Làm sao giữ phòng Gia hỏa này đột nhiên nhìn chính mình Không vừa mắt Đem mình chơi chết Đương nhiên Lấy John thực lực, khẳng định không có khả năng cùng một cái đại thiên sứ dài đối nhịp. Vì lẽ đó, chúng ta John, Côn tan tin tiên sinh rất cơ trí từ một cái góc độ khác vào tay. Đó chính là của hắn tín ngưỡng. Đúng vậy. Ngươi không nghe lầm. John chuẩn bị từ tín ngưỡng phương diện đối phó một cái sĩ thiên sứ. Cái này cho người cảm giác giống như là nghĩ lấy chết đối phương thức xếp chết một con cá, Lấy ngã chết phương thức xử lý một con chim Tóm lại chính là nghe đều có chút buồn cười Nhưng là John cũng không phải bình thường người Mặc dù hắn cũng thường thường bị một đám tiểu lưu manh âm cây gậy Không cho tiền thưởng bị bảo an cho ném ra tử quán Nhưng là Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian Người nói hắn có thể đem Lucifer xử lý ta đều tin Trên thực tế hắn thật đúng là liền xử lý, bất quá kia cũng là nói sau. Mà cách này cặp văn hiển bên trong chính là qua nhiều năm như vậy, John tìm tới có thể dung chuyển. Đại thiên sứ giải Gazi-en tín ngưỡng đồ vật. Gazi-en biểu lộ bình tĩnh mở ra cách này đều nhanh tan ra thành từng mảnh tử từ văn hiển phong thư. Sau đó, hắn từ bên trong móc ra một tấm ảnh chụp Trên tấm ảnh. Là Gazi em còn có một cách nam nhân khác. Nam nhân kia nhìn hẳn là có 50 tuổi khoảng chừng Hơi có chút tạ đỉnh Bất quá từ cái ghia bảo dưỡng rất tốt làn ra cùng xem xét liền giá cả không ít trang phục bên trên. Liền có thể biết được. Gia hỏa này là một cách đặc thù tiền người. Mà tấm hình này bối cảnh. Thì chính là căn này khem giết câu lạc bộ. Rất trùng hợp chính là. Cũng chính là giờ này khắc này Gazi em cùng John ngồi trương này bàn trà. Gazi vẫn là ngồi tại hắn cái kia vị trí. Chỉ bất quá. Đem John đổi thành cái kia tả đỉnh trung niên nhân A. Gazi em nhìn xem tấm hình này. Không nói gì thêm. Người biết hắn A John lại đốt một điếu thuốc hỏi. Đương nhiên nhận biết hắn là Cusen tiên sinh, thêm giết câu lạc bộ cả đời hội viên còn có. Nơi này không cho phép hút thuốc. Cà em nói. À nguyên lai like ngươi sẽ còn nhớ ký cái tên này à. Nhìn ngươi cùng hắn rất quen. John cùng giống như không nghe thấy. Một bên hút thuốc một bên tiếp tục nói. Chúng ta không quen. Hoặc là nói. Ta cùng ta đã thấy tất cả mọi người rất quen. trí nhớ của ta có thể giữ chứ ta nhìn thấy qua hết thảy người. Hết thầy sự tình. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không tự tuyệt bất luận kẻ nào cùng ta trò chuyện. Thậm chí bao gồm. Ngươi vừa dứt lời. Một đảo trứng mắt thánh quang tại John trước mắt nháy mắt bắn ra. Trực tiếp đem hắn chính căn khói đốt hết. Thậm chí không có một tia khói bụi. John nhìn xem mình cũng không có bị đốt thành bạc cốt hai đầu ngón tay. Không quan trọng nhúng nhúng vai. Tốt à. Xem ra ngươi không thích ta. Tối thiểu là không bằng vị này Cusen tiên sinh. Đúng không? Đương nhiên. Ta thích cái này trong câu lạc bộ đại đa số người. Bọn hắn đều là với cái thế giới này tích phúc rất nhiều linh hồn. Mà ngươi. Thì là một cái chú đỉnh xé xuống địa ngục cặn bã. John gật gật đầu. Đúng vậy A? Cái này đánh giá ta đều nghe dính. Bất quá ngươi biết không? Cái này cô sen tiên sinh là làm cái gì thương nhân? Chính khách. Hắn khởi công xây dựng đường sắt. Hắn đem toàn bộ châu Âu Nam Bắc chuyển vận hoàn thiện sớm 20 năm. a không nghĩ tới hắn còn rất có chính sự a John nói ra. Bất quá. Ngươi biết hắn một thân phần khác à ra em tựa hồ trầm mặt như vậy nửa giây. Một thân phần khác đúng vậy. Một cái khác. Vị này vĩ đại Cô Sen tiên sinh Kỳ thật vẫn là một vị dân tộc chiến tuyến đảng người lãnh đạo Hắn tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc Bài xích màu ra Huyết thống Nói như vậy Trong tay hắn bị giết chết vô cứ linh hồn Có thể đem cách này câu lạc bộ lấp lấp đầy Chí ít 30 mươi lượt Người gặp người Ta gặp người Nhưng là ta còn không có làm sao lừa qua thiên sứ Nhân loại thế nhưng là một cái rất rào hoạt sinh vật Ngươi thấy Thường thường đều là bọn hắn muốn để ngươi thấy Đặc biệt là nghĩ ngươi loại này lâu dài ngồi ở chỗ này Cũng không đi ra đi lại ra hỏa Thế giới bên ngoài đến cùng bộ ráng gì Ngươi đoán chừng đều nhanh quên đi Ta sẽ không bởi vì loại người như ngươi một câu Liền hoài nghi cu sen tiên sinh Ta loại người này ha ha Đến đi Ta đều nói, nhân loại đều là lửa đảo, mà ta loại này đem lửa đảo hào không ẩn tàng viết tại trên chán người. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cũng có thể coi là lên chính nhân quân tử. Về phần cu sen đến cùng là cái gì người? Ngươi rất nhanh liền có thể tra rõ ràng. Đúng không? Hiện tại, ngươi muốn suy nghĩ, không phải những này, mà là. Ngươi cùng vị này dân tộc chiến tuyến đại lão cùng một chỗ uống trà, tán phiếm, lẫn nhau thật vui. Thế nhưng là ngươi vị kia phụ thân, lại đối với cái này chẳng quan tâm, thậm chí liền một điểm tin tức đều không có tiết lộ cho ngươi. Ngươi cảm thấy, cái này bình thường A nói xong, John lần nữa đốt một điếu khói, mà lần này, Gazi em nhưng không có lập tức ngăn lại. Hắn tựa hồ Lâm vào một loại nào đó Trần tư Zo cười lại thêm chút sức ngươi biết những cái kia làm chủ nghĩa chủng tộc người đến cùng là cỡ nào tàn nhẫn tồn tại A bọn hắn giết người cũng không phải bởi vì tổ quốc thổ địa cùng nhân dân càng thêm không phải vì mình sinh tồn bọn hắn chính là vì lợi ích vì tiền bọn hắn hành vi không có bất kỳ cái gì chính nghĩa cùng vinh quang Bọn hắn làm thậm chí cũng không bằng lầu hai gần cửa sổ vị kia thủ tướng đại nhân. Kia là trần trụi tội ác. Nhân gian ma dược. Mà ngươi phụ thân. Vậy mà bỏ mặt ngươi cùng loại người này kết sao? Ha <cười> ha. <cười> ngươi bây giờ còn cảm thấy. Hắn để ngươi đi vào nhân gian. Thật chỉ là thí luyện à ta nhìn. Hắn chỉ là đem ngươi vứt bỏ mà thôi đi. Phụ thân sẽ không vứt bỏ ta. Thật sao? Vậy hắn có nói qua cho ngươi? Ngươi đến nhân gian nhiệm vụ là cái gì đó? Hắn có nói cho ngươi chừng nào thì đón ngươi trở về ai nhiều năm như vậy? Ngươi mỗi ngày sáng sớm cầu nguyện thời điểm. Hắn có đã cho ngươi một lần đáp lại A-Zon nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vòng. Vừa cười vừa nói. Ta di em trầm mặt. Nhưng là nét mặt của hắn vẫn không có một chút xíu gần sóng. Không có. Bất quá. Ta tin tưởng. Phụ thân sẽ không vứt bỏ ta. Ta là hắn thành tín nhất hài tử. Ta sẽ không bởi vì cái này một tấm hình. liền đối ta tín ngưỡng sinh ra hoài nghi. Đừng kéo. John còn muốn thêm ít sức mạnh thế nhưng là Gazi em lại đột nhiên đánh gãy hắn. Ngươi nói đủ nhiều. Ngươi hẳn là đi. Hắn nói cũng nhẹ nhàng vung một cái tay. Nháy mắt. Một trận quang mang hiển lên. Tại Jon lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã đi tới khem zip câu lạc bộ ngoài cửa trên đường nhỏ, mà hắn bên tai còn mơ hồ vang vọng Gazi em than nhẹ. Ta tín ngưỡng, vĩnh viễn không viết sách. Jon cười cười. Sau đó, tâm tình rất không tệ đi đến bên đường một cái buồng điện thoại bên trong, bấm một cái điện thoại, uy Tử lương A vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 09 giúp một cái chuyện nhỏ thời gian đi vào mấy giờ trước. Tử lương trong bệnh viện cái kia gọi là John. Côn tan tin nam nhân vừa mới rời đi. Ha, ly. Côn mang theo đem miệng súng còn phả ra khói xanh súng ngắn liền đi vào tử lương văn phòng. Ta đã nói rồi. Dùng súng làm gì đều không dùng cây gậy gõ tới sảng khoái. Ta từ đầu đến cuối đều không cách nào lý giải. Vì cái gì người muốn phát minh thương cách đồ chơi này? Cách thật xa liền đem người đánh chết. Đối phương tất cả thống khổ cùng sinh mệnh đều không phải ngươi mang đi. Mà là một viên cách ngươi thật xa đạn. Người cái gì đều thể nghiệm không đến. Cái kia giết người còn có cái gì niềm vui thú? Tử lương thở dài có lẽ có một số người giết người cũng không đều là vì niềm vui thú. Cái gì cuôn xứng sờ tựa hổ nghe đến cái gì phá vỡ mình nhận biết sự tình. Tốt à. Tử lương đối với đem vị đại tiểu thư này nhận biết bài chính thực tế là không có gì hứng thú. Hắn đến tranh thủ thời gian làm chút chính sự. Chúng ta một lát nữa đang thảo luận thế nào giết người thoải mái vấn đề. Vị diện này tội nghiệp mảnh vỡ thật không tốt giải quyết. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại được ra ngoài một chuyến. Đi làm cái gì cun rất ghét bỏ đem thương hướng mình trong phòng quang gia, hỏi, "Chúng ta phải đi tìm một quyển sách." "Cái gì sách đi cái kia tìm một bản tên là Địa Ngục sách. Nó hiện tại hẳn là tại nước Pháp." Tử Lương nói, "Ách." Cun lẩm bẩm một cái, nàng mặc dù có chút điên, nhưng không phải ngốc, loại này vượt qua quốc gia lư hành, giống như không chỉ là đi ra ngoài một chuyến đơn giản như vậy đi. Đương nhiên chúng ta cũng không có thời gian chạy xa như thế đi tìm sách Tử lương nói ra Vừa vặn Mấy ngày nay ta mỗi ngày đều xem báo chí Cái kia sách là ai trộm Mà luôn đôn bên này vừa vặn có người có thể chen mồm vào được Chúng ta đi tìm những người kia là được Tử lương lập lờ nước đôi giải thích một chút Đương nhiên Cun cũng không thèm để ý đi đâu Dù sao đối với nàng đến nói Chính là đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi Vì lẽ đó Nàng trực tiếp liền đáp ứng Về phần tử lương muốn đi tìm ai Nói nhảm vẫn là đám kia dưới mặt đất gia tục chứ sao Chỉ bất quá bởi vì cách gọi là ngày phòng đêm phòng Cướp nhà khó phòng Vì lẽ đó tử lương tuyệt đối không nghĩ tới Một cách tên là Mojiti Gia Hỏa Đã sớm vượt lên trước một bước Đem quyển sách kia đoạt tới tay. Chuyện kế tiếp, chúng ta nói nhanh một chút. Lúc này tử lương cũng không cần hưng sư đồng chúng. Dù sao chỉ là đi tìm một cái thống chỉ luôn đôn thế giới ngầm hơn một cái thế kỷ gia tộc tử phách mà thôi. Vì lẽ đó, hắn liền mang theo cun một người liền đủ. À, vì ngăn ngừa đến lúc đó không thể đồng ý. Cun mang theo cây gậy gõ này túm đều túm không trở lại. Vì lẽ đó tử lương còn thuận tiện Cũng kêu lên lão vi Cùng me vô Nói nhàm Người đơn gọi lão vi Bên kia cun đều đem đối phương gia tục gõ diệt đoàn Hắn đoán chừng còn tại mình quảng trường Bên trong xoay quanh vòng đâu Tóm lại Một chuyến này ba người thêm một heo Ngay tại trên đường cái cướp chiếc taxi Thẳng đến cái kia đại gia tục Dưới cờ lớn nhất một quán rượu đi Về phần đến rượu kia trong tiệm sự tình càng là đơn giản minh. Tử Lương đi vào trực tiếp mở nện. Về sau gõ lại bay mười mấy bảo an về sau. Rốt cuộc bị một đám mang theo súng ngắn người áo đen hữu hảo mời lên một cỗ xe con. Cứ như vậy ba người này rất thuận lợi liền đến đến ngoại ô một chỗ trang viên. Nơi này chính là gia tộc kia đại bản doanh. Mà đi vào về sau. Tử Lương cũng đúng hẳn nhìn thấy gia tộc này bên trong một cái người nói chuyện. Kỳ thật nói là người nói chuyện. Nói trắng ra. Cũng chỉ bất quá là gia tộc này bên cạnh cạnh góc sừng cây nào đó tình phủ con riêng mà thôi. Dù sao chỉ là ba người nện cái khách sạn mà thôi. Nếu là chân chính thành viên gia tộc ra mặt. Cái kia cũng có chút quá thấp kém. Mà Tử Lương cũng biết rõ đối phương là cái gì trình đầu người. Vì lẽ đó. Hắn đem lời nói mười phần đơn giản minh. Đó chính là ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp. Trong vòng 1 giờ, liền nhường ba gi đám người kia đem trước mấy ngày trộm quyển sách kia cho ta không vận tới. Không phải ba người giúp ta người liền đem các ngươi toàn cả gia tộc người đều chặt cho heo ăn. Nói xong hắn còn chỉ chỉ bê vô ý kia chính là các ngươi nhìn ta liền heo đều mang đến. Có can đảm nói như vậy, Cái kia tử lương khẳng định cũng sớm đi còn lại quá trình cho nghĩ kỹ. Đó chính là mình hoạt nhiều hoạt ít đến chém cách gần trăm mười cá nhân. Thẳng đến chém vào gia tộc này không thể không đi cùng ba di phương diện đàm phán trình độ. Nếu như tiến trình nhanh một chút, hẳn là một hai cái giờ liền có thể giải quyết. Không ngờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chém người kế hoạt này. Lấy một loại hoang đường mang một ít khôi hài phương thức. Trực tiếp lên cao đến bọn hắn nhất định phải đem cái này toàn cả gia tộc thế lực chém mấy lần trình độ Bởi vì liền tải bọn hắn trò chuyện một chút đâu Chỉ nghe oanh một cái Ngồi tại tử lương bọn người đối diện tên kia liền nổ ngạch Đúng Chính là nổ Không hề có điểm báo trước Một cỗ lực lượng khổng lồ liền bỗng nhiên từ bên hông hắn bành trứng mà ra Trực tiếp đem hắn nuốt hết Thiện thể Còn nuốt hết chung quanh bốn cái bảo tiêu cùng chỉnh không cùng chi ở giữa. Lần này, liền tử lương đều được vòng. Hắn suy nghĩ chính mình là muốn để đám người này giúp đỡ muốn huyền sách. Người không vui lòng liền nói không vui lòng. tự bảo cái gì sức lực đâu nhưng là bây giờ nói cái gì cũng muộn. Làm tử lương bọn người tử phế tích bên trong bò ra tới thời điểm. Mình đã trở thành gia tộc khác mang theo bom tới đây tiến hành tự sát thức công ghi đổi cảm tử. Kế tiếp sự tình. Cũng đã rất tốt gặp phải. Tuy nói là cách phế liệu đồng dạng con riêng. Nhưng là. Người tại người ta đại bản doanh nổ chết cá nhân. Cách này tính tình cho dù tốt cũng không có khả năng cứ như vậy tính. Vì lẽ đó rất bất đắc dĩ. Tử lương ba người này cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn cả gia tộc đều cho chém. Lần này, liền lãng phí không ít thời gian, làm bè vô hài lòng từ trong trang viên đi ra thời điểm sắp trời đã tối. Tử lương rất phiền muộn A vốn còn muốn gọi điện thoại, là có thể đem quyển sách kia giải quyết đâu. Nhưng là bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thế là, tử lương rất không vui lập ra la bàn, hỏi thăm một cái. Hiện tại sao có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới quyển sách kia? Kỳ thật hắn cũng không biết, tại mình trước khi ra cửa, nếu là cũng hỏi như vậy một cái, liền sẽ không có phiền toái lớn như vậy. Bởi vì, hắn mắt nhìn thấy la bàn cho ra một cái tên, James Mori, y chuyện gì xảy ra cũng cũng lại gần hỏi. Không biết, nhưng là ta luôn luôn loại dự cảm xấu, ta cảm thấy Cái này không hiểu thấu đánh nhất cầm. Chính là Moziati dở trò vượt. Ta liền nói ta không thích hắn. Chập chập, ngươi không thích hắn hoàn toàn là bởi vì cùng hắn đánh cược, đem khói đều thua sạc đi. Cun rất không nể mặt mũi cải chính. Mới không phải tử lương thở phì phò phản bác, nhưng đột nhiên điện thoại di động của mình liền vang. Hắn trực tiếp nhận uy. Tử lương à tử lương đương nhiên nghe ra bên kia là côn tan tin. Lại hỏi Chuyện gì con tan tin Ngươi không phải nói Có chuyện có thể tìm ngươi hỗ trợ á như vậy hiện tại Ta liền muốn mấy ngươi giúp ta Cách nhò nhỏ bận biểu Gấp cái gì tử lương hỏi Điện thoại bên kia giúp ta Xong một cách lục dực thiên sứ mà thôi Vạn giới bệnh viện tâm thần 45 chương 10 khen Giết câu lạc bộ bên trong cha xứ Ngươi nghe một chút Cách này nói là tiếng người à Một cái lục dực thiên sứ mà thôi. Cách này nếu là phổ thông tạc mao thiên sứ tử lương cũng là nhẫn. Cách kia lục dực thiên sứ cùng mà thôi cái từ này nó xính sáng a tốt a Đối với côn tan tin cách này người. Tử lương vẫn là hiểu. Hắn chính là loại kia ngươi thiếu hắn hai khối tiền. Hắn là có thể đem ngươi khi hắn cho đủ phiêu tư đầu bài con vịp sai xử hạ lưu. Đã không cần ăn tình. Càng không biết xấu hổ. Vất quá gia hỏa này đến cùng là nhất khối thích hợp tội nghiệp mảnh vỡ. Vì lẽ đó, tử lương rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chửi mắng hai câu. Sau đó đáp ứng. Đương nhiên, giải quyết sĩ thiên sứ cũng không phải sách cây búa tiến lên chém liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, tử lương trước không nóng này. Hắn hiện tại muốn làm chính là trước tìm Moziati nói chuyện. Vào đêm tử lương bọn người rốt cuộc trở lại trong bệnh viện Hắn cũng không nhiều nói nhảm tiến đến liền thẳng đến thư viện Một tay lấy cửa đẩy ra Mò Ti đi ra ta đến tìm ngươi nói chuyện Tử lương la hét Bất quá không đợi hắn gào xong Mò Ti liền hiện thân Hoặc là nói Tử lương liền thấy hắn Bởi vì gia hỏa này hiện tại còn đi tại bên cạnh bàn đọc sách đâu Tử lương trực tiếp đi qua trên tay ngươi cầm cái gì hắn hỏi. Mojiti, à, trên tay của ta, à, đương nhiên là sách, à. Đầu hắn cũng không nhất hồi đáp. Ta đương nhiên biết rõ là sách. Ta là hỏi. Là cái gì sách ti cười. Đem sách thoáng cầm lên một điểm. Tử lương thấy rõ ràng cái kia bìa, viết địa ngục chữ. Ngươi từ chỗ nào làm tới Mojiti vẫn như cũ không nhanh không chầm hồi đáp. Ta đi tìm một chút vị diện này nguyên tắc cư dân. Cho bọn hắn điểm ngon ngọt. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp ta làm việc. ngươi hành động trước vì cái gì không nói cho ta hành động mo ti cười cười. Đây cũng là hành động à ha ha. Cái này cũng không tính. Ta chỉ là hiếu kỳ. Trong huyền sách này viết cái gì. Sau đó liền lấy đến xem mà thôi. Tử lương hiện tại nghe xong mà thôi cái từ này liền đến khí, hắn lập tức đánh gáy Moziati. Đừng ở cái kia giả vờ như một mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi biết ta cũng đang tìm quyển sách này đúng không? Vì lẽ đó ngươi xuống tay trước. Hơn nữa ngươi cũng biết ta sẽ dùng phương pháp gì đi tìm. Vì lẽ đó ngươi trước cùng gia tục nào tiếp xúc. Cũng thiết kế cái kia người liên hệ chết. Ta mới... Ngươi là dùng một bộ trang bom điện thoại đúng không? Dù sao thời đại này Điện thoại thế nhưng là cách mới mẻ đồ chơi Ngươi đem nó đưa cho cái kia tự cho là đúng gia tộc tạp trùng À Ngươi nói cũng không hoàn toàn chính xác Ta chỉ là tại cái kia gia tộc tạp trùng trước mặt loay hoay một hồi điện thoại Hắn nhìn thấy ta có loài vật này liền lòng mang hiếu kỳ Cứng sắn đoạt lấy đi Đúng vậy A Ngươi muốn nói đây không phải ngươi kế hoạch tốt Phải không cái kia về sau Điện thoại trên hắn túi áo bên trong bảo tạ Sau đó cái kia toàn cả gia tộc người đều tầm thương muốn xử lý chúng ta Những chuyện này Ngươi muốn nói đều là trùng hợp phải không U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi hiểu nói này Hoàn toàn chính xác không giống như là trùng hợp Mo ti cười nói ra Tốt à? Những này đúng là ta kế hoạch tốt. Bất quá. Ta chỉ là muốn thử xem thực lực của các ngươi mà thôi. Dù sao, chúng ta hiện tại cũng coi là người trên một cách thuyền. Ta tự gia nhập vào hiện tại. Còn một điểm không nhìn thấy các ngươi hiện ra thực lực. Ta thế nhưng là cái tay không tấp sắc người bình thường. Khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó ta muốn biết rõ một cái đồng bạn đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng là không gì đáng trách à Vì lẽ đó Ngươi liền thiết kế để chúng ta lên toàn bộ đôn lớn nhất dưới mặt đất gia tộc sổ đen đúng vậy A Cái này không nhiều bình thường à Hơn nữa nhìn các ngươi trở về nhanh như vậy Chắc hẳn đối phó như thế gia tộc Đối với các ngươi đến nói là dễ như trở bàn tay đi Tử lương một mặt khổ bức xoa đầu Hắn hiện tại thật đúng là cảm thấy, giống lão Phi loại kia không có bộ ấm bằng hữu, thực tế là quá đáng yêu. "Tốt, khoản nợ này chúng ta sau đó lại tính, hiện tại, mau đem sách cho ta." Nói xong, hắn liền hướng về phía Mozi khẽ vươn tay. "A a, chờ một chút." Mozi nói ra, "Ta không nghĩ tới các ngươi có thể trở về nhanh như vậy, vì lẽ đó ta còn chưa xem xong" Xin mời tải cho ta một chút thời gian được chứ Ui, ngươi để chúng ta đi chịu súng Không phải liền là nhìn nhiều một hồi sách đi Tử lương reo lên Moziati cười cười Vậy mà trực tiếp vượt qua cái đề tài này Ta trước đó thật không nghĩ đến Trên thế giới này vậy mà thật sự có thiên đường cùng địa ngục loại địa phương này Càng không có nghĩ tới Những địa phương kia vậy mà thú vị như vậy Đúng vậy a Bất quá ngươi không cần quá tò mò đợi, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục. Hiện tại, mau đem sách cho ta." Tử Lương nói xong, kỳ thật đầu óc của hắn đã thúc giục hắn nhanh đi đem sách đoạt lại. Không ngờ, Mo Ji Ti nghe xong lời này, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên. "Đúng a, ta sớm tối đều sẽ xuống địa ngục a." Ha ha ha. Hắn cười nói, thật sự là quá tuyệt. Nghĩ không ra ta tại khi còn sống có thể cảm nhận được xuyên qua vị diện loại này chuyện thần kỳ. Sau khi chết, còn có thể xuống địa ngục đồ dùng trong nhà ta đều muốn chờ không nổi. Tử Lương một mặt bất đắc dĩ, hắn đều buồn bực. Mình mời chào tội nghiệp mảnh vỡ làm sao bộ ấm một cái xô so một cái cốc vấn đề đâu. Một bên suy nghĩ, hắn một bên một cái kéo qua mojity quyển sách trên tay. Tiên sư nó, mỗi ngày cùng các ngươi những tên điên này sen lấn trong cùng một chỗ, thật đúng là làm khó chính ta. Tử lương mắng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra thư viện. Chỉ để lại còn đám chìm trong mình sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục trong vui sướng Moziati. Nói xong tử lương cuối cùng là cầm tới địa ngục về sau, chúng ta lại đến nói một chút đại thiên sứ Gazi em bên này. Côn tan tin vừa mới rời đi không lâu. Ta-di-em còn giống như là dĩ vãng rất nhiều năm đồng dạng. Tiếp tục ngồi tải hắn cái dế kia bên trên. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn tải hơn 20 năm trước. Đi vào nhân gian tiếp nhận trận này thí luyện. Bởi vì thượng đế thật đúng là liền không có nói với nó quá rõ ràng. Hắn đến nhân gian đến cùng là thí luyện thứ gì. Vì lẽ đó. Ta-di-em liền hóa thân trở thành một cái thần học đại sư. Ân. Kỳ thật hắn cũng không dùng tới hóa thân cái từ này. Hắn chính là bình thường tại từng cách trong giáo đường cầu nguyện. Mà trên người hắn cố này thành kính mùi. Cũng đủ để cho rất nhiều phàm nhân chú ý tới hắn. Trong những người này cũng không thiếu một chút thượng lưu. Xã hội tinh anh phần tử. Cứ như vậy. Không ra mấy năm. Gazi em liền thuận lý thành trương chen người tại thế giới này thượng lưu vòng tròn. Thậm chí còn gia nhập khem giết câu lạc bộ. Mà hắn tải khem giết câu lạc bộ bên trong làm sự tình, liền cùng giờ này khắc này đồng giảng, ngồi. Đương nhiên, hắn bình thường sẽ còn bồi tiếp những cái kia thế giới tinh anh nhóm nói chuyện phiếm. Nghe bọn hắn kể ra thế giới này. Kể ra mình cầu nguyện. Lâu dần, hắn liền trở thành một tên cùng loại với khem giết câu lạc bộ bên trong cha sứ sáng này đến một cách tồn tại.